Các bạn đang nghe tại đọc gì? Má tôi nói trông thấy tôi có vẻ mệt lắm. Vừa nói mà vừa đứng dậy rồi nhường luôn cái sofa cho tôi nằm. Còn ba chồng tôi thì lẹ lẹ đem nước cho tôi uống. Và cả hôm ấy tôi không có trở lại phòng. Hôm đó lúc đi vệ sinh tôi còn lôi cái đứa cháu gái đi theo. Tại vì cái nhà vệ sinh đối diện với phòng tôi. Khi lôi nó đi như vậy, tôi luôn tiện nhờ nó đóng giùm cái cánh cửa giùm. Tôi không dám đóng cửa phòng tôi nữa. Đóng lại để cho tôi khỏi nhìn thấy cái gì ở trong đó. Phải nói tôi rất sợ mà tôi không có dám nói cho ba má hay. Thì tối hôm đó tôi có kể cho chồng tôi nghe. Anh mới nói là ủa, hồi đó giờ anh ngủ đây, đâu có thấy gì đâu. Sự việc hôm đó xảy ra rồi. Thì cách đó khoảng 2 tuần sau Vào một cái dịp cuối tuần thì Những anh chị đã lập gia đình Mới đi tập trung lại về nhà ba má đêm ăn tối Sau khi ăn tối xong thì Anh chị em mới ngồi uống trà nói chuyện Thì lúc đó chồng tôi mới đem câu chuyện ra kể Lúc đó thì mọi người đều im lặng hết Ở đây tôi muốn nói thêm là Tôi với lại bên chồng của tôi Cùng một tín ngưỡng chứ không có khác Và tất cả đều tin là có linh hồn. Và khi người ta qua đời rồi thì linh hồn lìa khỏi xác, linh hồn được tiếp trước về nước trời. Còn hai từ ma hay quỷ phải phải ngầm hiểu nó cái nghĩa bóng ám chỉ điều gì thì mới nhắc đến. Cho nên tôi chỉ gọi là linh hồn của người đã mất thôi. Thì sau khi nghe chồng tôi kể lại những gì mà tôi trải nghiệm. Một lúc lâu sau thì lúc đó má tôi mới lên tiếng. Má mới kêu lên Ông ơi, ông ơi tức là cái người ba chồng đó, ba chồng của tôi đó. Ông ơi, chắc là đứa con gái của mình qua đời lúc trẻ cũng cùng độ tuổi mà tôi đoán có phải không ông? Nghe tới đó tôi khóc. Rồi ai cũng nói là chưa bao giờ thấy em hay chị của mình cả. Và nếu thật sự có như vậy thì tôi là người đầu tiên được gặp mặt. Thế là cả nhà ai cũng xúm lại hỏi tôi từng chi tiết về cái người con gái mà tôi thấy đó. Sau khi biết rõ chuyện nhà, thì tôi cho rằng nếu đúng là chị ấy thì cũng phải thôi. Tại vì cử chỉ của chị như hệt chồng tôi thường làm. Có lẽ chị ấy muốn ôm em dâu mình như trao cái yêu thương vậy. Nghĩ thế nên thôi, tôi yên tâm, nhẹ lòng và không sợ như những ngày trước đó. Đêm đó trước khi ngủ tôi cũng cầu nguyện, tôi nói với chị, nói những lời cảm ơn rồi kèm theo lời xin lỗi nếu cái cú đạp đá đó có thể làm cho chị đau Tại vì em đâu biết nên vô tình thôi. Rồi em xin chị không cần phải lo cho em nữa, tại vì em sợ những lần gặp như vậy lắm. Và sau lần tôi nói với chị, cho đến bây giờ chưa lần nào gặp lại. Giờ nhớ lại cái tình cảnh lúc đó, tôi không có quên một chút nào hết, mặc dù đã khá lâu rồi. Có điều thì tôi vẫn không hiểu tại sao. Lúc mà chị nằm ôm tôi từ phía sau lưng, lúc dùng dãy, tôi thoát ra cái lực đè, thì chị lại ngồi ngay phía dưới chân giường đối mặt với tôi. Mà chị không phải là người ngồi bên hông trái của tôi. Không lẽ lại còn có người nào khác. Đó là tất cả những gì mà Việt Thảo đã kể được trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 403 hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có những giấc ngủ thật ngon, cuộc sống vui vẻ bên người thân, nhất là những bữa ăn, ăn đầy đủ, nhiều chất bổ dưỡng, có gì ăn đó để có nhiều sức khỏe. Tại vì nói gì nói, đại dịch vẫn còn.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 phao quanh khê cũng có rồi tiền giống như mình à, nghỉ hưu số nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.